Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nay, bây giờ trong nhà không có ai hết, tuần nữa em nhớ cậu lắm rồi, muốn tìm nơi riêng tư của vợ chồng mình. Hay cậu không muốn?" Từ vui vẻ đồng ý ngay tức, chỉ cần cô nói cậu sẽ đáp ứng vô điều kiện. Hai người họ vừa quay đầu rời đi thì bỗng có tiếng nói của bà dẫn vang vọng từ phía sau. "Tố Trinh, con đã về rồi, không vào nhà lại đi đâu đấy?" Tử Văn khừng lại Đôi tay mau buông khỏi người của ta Ánh mắt tức giận Đường gần trên cha nó nổi cả lên Bà dần thấy thái độ cậu ta Thay đổi khiếp sợ Thì mau tới kéo con gái về phía mình Tổ trình đứng mặt đầm đi Tử Văn thực ra Chưa kịp để con gái nói hết Bà đã bội tốt lên Cậu đích thị là Tử Văn sao Cậu có mối quan hệ gì với Hà Tình Tổ trình ấm ước nhìn mẹ mình Tại sao mẹ lúc nào cũng khả tình khả tình Có bao giờ mẹ nghĩ tới con không Cô ấy nói xong rồi bỏ mặc Cho bà dần đang đứng chôn chân tại chỗ từ ban nghe cách nói chuyện Đã nhận ra đây là mẹ của khả tình Cầu bội cung kính Con là chồng của khả tình Xin lỗi mẹ Vì nay con mới tới gặp được cha mẹ Chúng con gặp phải một số chuyện Nên mới bị lạc mất nhau Cô ấy hiện tại có ở đây không mẹ Bà dần từ lúc gặp người này Bà cứ bẩn thận Cậu ta sao quen quá Mãi lúc sau bà mới thốt lên Ta nhớ ra rồi Chúng ta đã gặp nhau rồi Cậu nhớ lần mà ta bị cướp ngang đường Chính cậu đã đánh cho chúng như tử nhớ không Tử văn khẽ mỉm cười gần đầu Cậu có một trí nhớ rất siêu phàm những ai chỉ gặp một lần đầu đều nhớ ra Duy khả tình và tổ trình giống nhau Như hai giọt nước từ địa bộ cử chỉ lời nói Tổng thêm lần này vì quá nhớ nhung vợ Nên cậu mới bị nhập Bà vui mừng kéo cậu ta đi mau Vừa tới cổng đã gieo ẩm lên Ông ơi nhà ta có khách quý đây này Tử văn vừa theo bà vào trong Giữa sân khả tỉnh Đang chèo lên lưng khải cường cười tít mắt Khải cường công cô Chạy vòng vòng giữa sân pha trò Người nam nhân này Khoảnh khắc ấy trái tim như bị lỗi nhịp Lòng ngực khó thở Cậu nuốt khan ngụm nước bọt Mãi sau cố gắng lắm Cậu mới nói được từng chữ Khả tình Tôi đã về bên em đây rồi Chừng 43 Lúc này bầu không gian tĩnh lặng Yên ắng tí ghê nguệ Khải cường đang cõng của cái ghia Trên lưng cũng sững sợ Cậu ta như chôn chân một chỗ Mắt mở to hết cửa Khả tình vẫn đang ôm cổ nhỏ nhẹ Khải cường cậu ta là ai Sao lại vào nhà em vậy Tử văn, một lần nữa như bị ráng mạnh vào đầu, bây giờ còn đau đớn gấp trăm ngàn lần sự hành hạ về thể xác Nhìn ánh mắt vô hồn của người con gái ấy, lòng cậu như có ai đang sát muối Nhưng từ văn dạn lòng phải bình tĩnh. Thấy thái độ khác lạ của vợ, cậu ấy đã phần nào đoán được bất thường, nhưng cậu vẫn không thể hiểu nổi tại sao vợ mình lại thành ra thế này. Tử văn biến cưỡng nặng ra một nụ cười, răng hai tay nói lớn. Quả đấy để tôi xem xa tôi có tháng trời em gầy tới mức nào tôi giật như em. Cả tình tuột vội xuống đất, nép sát vào cánh tay người bên cạnh, ngước mặt hỏi Khải Cường. Em đâu có quen biết người này. Khải Cường nhẹ nhàng xoa đầu âu yêu. Cậu ấy chính là tử văn, người mà tôi vẫn kể về em đấy. Ngay từ tiên tử văn cô lại ốm đầu, mặt đỏ như các chân tay run dày khóc miếu máu. Cậu ta là người xấu giận em đi đi Em không muốn gặp người này Khả tình gào thét rồi giữ chặt lấy tay khải cường Đúng lúc này ông chính từ trong nhà bước ra vừa thì tử văn ông cũng ngạc nhiên không kém Nét mặt sững sờ rồi lại chuyển sang xám xịt Ông nói giọng đầy khinh bình Tưởng ai hóa ra là cậu Chẳng phải ngày nào cậu cũng hai tay ôm hai cô gái Lặng lơ diễu phố lại còn hại tối Nói tới đây ông ngừng lại không tiếp tục Bà dần hiếu kỳ hỏi tiếp Ông quen người này à Nó là tử văn chồng của khả tình đấy Khải cường bồi bật lại Mẹ đừng nghe cậu ta ăn nói hàm hồ Chỉ có cậu ta yêu đơn phương khả tình Chứ không hề được áp lại tình cảm Hơn nữa chúng con đã thành vợ chồng Động phòng từ lâu rồi Chứ động phòng cậu ta cố ngân dài Làm cho người năng nhân kia càng chua xót Ông chính cũng xem vào Con hiền tâm đối với ta chỉ có con mới là con rẻ bất luận. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net